Mày mang nó về đây Tao muốn tự tay tiêu hủy nó Trước vòng linh của lão già đây Ờ, thế còn con gái nuôi của ông ta Ông chủ định xử lý con bé thế nào Đầu dây bên kia im lặng một lúc Được rồi Để tao xem nó có vẻ chịu tang bố nó hay không Xem lần này nó định làm gì Trong tình hình thành Cũng không nên động thủ giết nó Nếu không người ta sẽ sinh nghi Trước mắt mày cứ làm như tao nói Bây giờ quay về đây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 chứng tỏ là thịnh bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net